trường 879 điên cuồng mặc dù nghi hoặc trong ngỏng nhưng tiểu ý tiên cũng khẽ gật đầu nhẹ giọng nói muội sẽ tranh thủ đủ thời gian cho huynh nghe vậy tiểu viêm khẽ thở một hơi ánh mắt lạnh lạnh lếc nhìn địa mà lão quỷ cuấtt rực khẽ chấn động đưa thân hình chậm rãi lùi về sau trong lòng hắn thậm hồ may mắn khi luyện chế thành công thiên nhạn cựu hành rực trước trận chiến này lộ ra Nếu không hắn không cách nào tránh né được công kích địa ma lão quỷ lâu như vậy. Nhìn tiêu Viêm lùi về phía sau, ánh mắt địa ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo. Tay áo mạnh mẽ bung lên, một đạo băng chùy đen nhánh từ trong tay áo nhanh như chớp bạo xuất trước mặt Tiêu Viêm. Xuy, băng chùy đen nhánh vừa bắn ra, lập tức một đạo khí màu tím dày có tính ăn mòn dữ dội lướt tới, xong. cùng với băng chùy va chạm vào nhau. Một chàng âm thanh suy suy vang đến Đấu khí hai người Cùng song song triệt tiêu Đối thủ của người là ta Thân hình tiểu y tiên Mềm mại Thòn dài Trôi lội trên chân trời mái tóc bạc khẽ vất phơ trong gió Ánh mắt làng Lệ lệ liếc nhìn Địa ma lão quỷ Chậm rãi nói Mắt nhìn Về tiểu y tiên Địa má lão quỷ cười lạnh Mặc dù không biết Dù sao Người thực lực lại tăng như Vậy một đoạn Tiên nhân người hiện giờ cùng lắm là ngũ tinh đố tông mà thôi, trong khi lão phu đã tấn nhập tất tinh đấu tông từ lâu rồi. Thật không? Khóe miệng tiểu y tiền khẽ nhách, bàn tay thon thả, khẽ vớt ra khí lủng động, màu tím uốn lượn như độc xà, chậm rãi cuốn lên bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành hai con sáp màu màu tím. Mỗi một lần cự sa thở ra đều mang theo thanh âm của mùi vị như có như không. Thú cự xà dưới sự thao túng của tiểu Y Tiên, nhị có linh tính hướng địa ma lão quỷ, phát ra âm thanh tê, tê thăm dò, chợt cái đuôi vung lên hóa thành hai cái bóng mơ hồ, nhanh chóng như chớp phóng về địa ma lão quỷ. Nhị cự xà lao tới địa ma lão quỷ, buông tiếng hừ lạnh, cong ngón tay búng ra, hạn khí màu đen cấp tốc tuôn ra trước mặt, hóa thành vài cái băng trù bén nhọn, mang theo âm thanh ồ ồ như tiếng khóc than hung hãn bắn về hai cái bóng ảnh màu tím. Phốc, hai cự xà như nghi điện, thoát ẩn thoắt hiện, bất chợt mở lớn cái miệng dữ tợn phun ra hai luồng khói độc, bắn vào băng chủy lập tức băng chỉ, nhanh chóng ăn mòn hoàn toàn, tiêu tán thành hư vô, thừa dịp đó tốc độ cự xà đột đột, đột nhiên bộc phát trong nháy mắt hiện ra trước mặt địch ma lão quỷ. Cái miệng há rộng phun ra hai cái mồ máu đỏ sẫm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn công kích của hai con cự sa màu tím. Địa mà ốc quỷ vùng táo cấp tốc khởi động Hàn khí cuối cùng hóa thành một khối bằng bóng loáng như gương trước mặt ngăn chặn công kích của hai tia máu. Xui xui, tia máu vào bằng kính lập tức toát ra vũ khí màu trắng dài đặc, ăn mòn bằng kính với tốc độ cực nhanh đồng thời với việc ăn mòn bằng kính Tiếng máu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại Tại thời điểm băng kính sắp bị xuyên thùng Tiếng máu hoàn toàn tiêu thất Nhìn tiếng máu thất bại trong gang tất Lũ cười địa mà lão quỷ càng thêm lạnh lẽo Băng kính trước mặt cũng chậm rãi hòa tan Hóa thành một mạng hạn khí màu đen Lũ lượt quay về trên người hắn Sau đó hắn nắm chặt Hai tù trạo Ngừng tụ hai luồng hạn khí đen nhánh Thành hai cách thủ Quỷ thật lớn Tóm chặt lấy hai cái cự xà trong tay Hùng hẳn siết chặt Lập tức đem cự xà chấn nát trong tay Thấy cự xà bị chấn nát Lép mặt tiểu y tiên không đổi sắc ngược lại trong mắt hiện lên nét cười quỷ dị Bàn tay mạch mà nhanh chóng kết ấn Thành âm ôn nhu lên Máu tươi của ta không phải tứ tốt lành gì Hạn khí của người đã nhiễm phải máu của ta Người chẳng cần thu hồi lại làm gì Nghe tiểu y tiên nói thế Sắc mặt điểm mà lão quỷ lập tức biến đổi quyện run rẩy, hàn khí trong cơ thể ùn ùn bộc phát, giây phút này, hàn khí tuy rằng vẫn hung hồn nhưng lẫn một tia hỗn loạn, xem ra hắn đã dính phải máu độc, bây giờ mới phát tác. Không ngờ ngay cả máu của người cũng có độc, hơn nữa độc tính còn mạnh như thế, tuy nhiên đối với ta không có ảnh hưởng, thanh âm của địa ma lão quỷ lặng lẽ vang lên, lớp lại băng tinh màu đen bao phủ lấy thân thể hắn. Toán thoáng thoảng vẫn có thể nhìn thấy được một ít màu đỏ sẫm xen lẫn bên trong, xem ra hắn đang dùng đấu khí mạnh mẽ để máu độc trong cơ thể bốc ra. Tới địa mà lão quỷ có thể đem máu độc bức xạ, tiểu ý tiên không có gì là bất ngờ nàng rõ ràng, máu độc nhập thể chỉ là đòn chí mạnh đối cường giả bình thường, còn đối với cường giả cấp bậc như địa ma lão quỷ, đem máu bức ra ngoài cơ thể là chuyện nhẹ. Chỉ có chút văn thần mà thôi. Điểm phân dân này chính là thứ tiểu y tiên cẩn nhất. Cái chính là tranh thủ đủ thời gian cho tiêu viêm. Nếu chỉ dựa vào thực lực của làng thì không đủ. Có thêm sự quấy nhiễu của máu độc, mọi chuyện sẽ trở lên dễ dàng hơn nhiều. Đến thời điểm máu chốt, không thể lãng phí thời gian, tiểu y tiên nắm chặt bàn tay mềm mại, đầu khí trong cơ thể nhanh chóng tuôn trào, thân hình cấp tốc chật động. Lập tức hiện ra trước người địa má lão quỷ, song trưởng mạnh mẽ rung lên. Nhìn thấy công lăng lệ tiểu ý tiên ập tới, địa mà lão quỷ không giữ được thong dòng như lúc đầu. Việc bức máu độc buộc lão phải phân tán lực lượng, cho lên lúc này đây hắn không có lực lượng áp đảo của mình để đánh bại tiểu ý tiên. Thì vậy trong nhất thời liền bị tiểu ý tiên gắt gào dây dưa cuốn lấy. Trong lúc bị tiểu ý tiên cuốn lấy, địa mà lão quỷ ngẫu nhiên liếc nhìn tiêu viêm đang đứng, lập tức nhìn thấy người tiêu viêm đang trôi lội, hài đóa dị hỏa vị sĩ có hiện giật giật, tư lợi Hàn Phong hắn biết được việc Tiêu Viêm sợ sĩ sở hữu một loại đầu kỹ dị hoạ đó là kỹ lăng bạo mạnh của hắn, uy lực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ tự mình cảm thụ địa màn lão quỷ thầm thở một hơi nhẹ nhõm, hỏa diễm kia thực lận chứa năng lượng cuồng bạo, nhưng nếu chỉ dựa vào đó căn bản không tạo uy hiếp với hắn. Dù sao thực lực thất tinh đấu tông không phải nói cho vui. Khi tiểu y tiên cùng địa ma lão quỷ cònắn tiếp tục cuộc chiến tiểu viêm đứng trên không cốtrực nhẹ nhàng vẫy động mỗi một lần vẫy động đều mang theo tiếngấm âm ẩ chậm thấp trên tay ti viêm hai động họa Diễm xanh biếc tọa ra nhiệt lượng nóng bọc làm cho độ ấm bầu không khí để tháng hơn 10 lầnể viêm nhìn chăm chú vào hai luồng họa Diễm trở đánhh mắt lạnhnh lạnh quay sang nhìn địa ma lão quỷ đang bị tiểu ít tiên gắtào qu quân lấy Án biết rõ, xung hợp hai loại dị hỏa phát thành vật lộ hạ liên đối với cường giả như địa ma lão quỷ cũng chẳng có uy hiếp gì lớn. Khẽ thở một hơi, ấn ký hình ngọn lửa giữa mi tâm tiêu viêm đột nhiên phát ra sức nóng. Một đạo sâm bạch hỏa diễm chậm rãi chảy ra, cuối cùng dừng trước mặt tiêu viêm. Đến lúc này chỉ có thể xuống đến cốt linh lãnh hỏa của lão sư. Cốt linh lãnh hỏa vừa hiện năng lượng thiên địa nhất thời rối loạn. Nhiệt độ cực nóng tỏa ra từ trên cao, làm vô số người đổ đầy mồ hôi, dù là vận dụng đấu khí phụ trợ, cũng không có tác dụng. Sức nóng dị hỏa đấu khí bình thường không có cách nào đối trọng. Sắc mặt ngưng trọng đem ba loại dị hỏa, lần lên trước mặt tiêu viêm không dám ngừng nghỉ. Tâm thần khai động, bàn tay vũ động xuất ra đạo tàn nảnh, khống chế ba loại dị hỏa trực tiếp tiếp xúc nhau, cảm thụ được năng lượng thiên địa trở nên dữ dội. Sắc mặt Điệp Ma lão quỷ rốt cuộc trở nên biến đổi, có lực lượng này đủ gây uy hiếp với hắn, thật không nghĩ tới tiểu tử kia cự nhiên có thể đến trình độ này, xem ra không thể kéo dài. Trong lòng hiện lên ý niệm, Điệp Ma lão quỷ đột nhiên nắm bàn tay, ánh mắt dữ dội. Đối ra như cá chết. Hàn khí trong người tuôn ra, càng lúc càng lồng đậm. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Rốt cuộc cứ như thế, Hắn to miệng ra phun ra một khối băng đỏ sẫm, bên trong khối băng một ít máu xiên xệ đang chậm rãi lưu động, cuối cùng bằng vỡ tung, lượng máu bên trong cũng trở lên cứng rắn lại. Vỡ tan từng mảnh rồi tiêu thất thành hư vô, không còn nhìn thấy nữa. Thấy máu độc nhanh như vậy đã bị địa ma óc quỷ bức ra, sắc mặt tiểu y tiên liền biến đổi, chưa kịp lùi lại thì một đạo quyền phong giật đặc ập tới, không kịp tránh né lần chịu thể mạnh mẽ đón đỡ, Vốc suy Kinh lực đáng sợ từ lời va chạm ảo ạt chuyển ra như lũ quét gương mặt cười lớn của tiểu y tiên nhất thời hiện lên. Màu tái nhợt, rốt cuộc nhịn hưu được, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng bị đẩy lùi vài bước. Đã một lần chịu thiệt bởi máu độc, lên khi thấy tiểu y tiên thổ huyết, địa mà lóc kỷ vội vàng phất tay, hản khí. Phun trào đem một lượng máu độc còn chưa kịp tiếp xúc, cô đọng lại thành băng tinh. Cuối cùng, độ tùng chỉ bằng thực lực như ng không ngằn được lão phu bây giờ ta cho người một cơ hội lập tức quay người bỏ đi lão phu sẽ tha cho người một mạng địa mà lão quỷ cười với tiểu ít tiên tiểu ý tiền đưa tài lau vết máu trên khói miệng vẽ mặt băng hàn không nói không rằng thân hình trợt ló lại muốn sung tới một lần nữa muốn chết thấy tiểu y tiền vẫn như trước muốn chết không buồn quấn tới trong mắt Điệp Ma lão quỷ tràn ngập sát khí, lập tức tùng người đón đánh, hai đạo nhân ảnh và chạm sinh ra năng lượng đáng sợ dao động, trên bầu trời liên vang ra tiếng sấm ẩm ý vang vọng, Tiêu Viêm đang đứng lơ lửng chết không trung, tam sắc họa liên trong tay rút cuộc hình thành, nhìn đó hỏa liên chứa năng lượng khổng bố, ánh mắt hắn lóe lên, ba loại dị hỏa dung hợp thành vật Lộ họa liên, cơ hội là lực lượng mạnh nhất mà Tê Viêm có, trong quá khứ đối địch hắn luôn tràn ngập tin tưởng, nhưng lúc này có chút do dự. Đối thủ lần này thực khó giải quyết quá mức Vòng mắt toàn bộ đấu khí đại lục tỷ thất tình đấu tông cũng chính là cường giả bậc thượng tầng Lực lượng của địa ma lão quỷ còn cường đại hơn cả vụ hộ pháp Khi gắn nuốt linh hồn Vân Sơn Tàm sắc vật lộ họa Liên là con bài chưa là tiêu viêm Lấy thực lực hắn bây giờ miễn cưỡng thi triển một lần Sau đó lập tức rơi vào thoát lực Nói cái khác hắn có cơ hội một lần Nếu dùng họa Liên mà vẫn không đánh chết được Địa mà lão quỷ cục diện hôm nay sẽ rơi vào tình huống xấu nhất, do vậy hắn phải lắm chắc một kích, chí mạng với địa mà lão quỷ. Phốc suy, khi tiêu viêm còn cân nhắc thì tiểu y tiên đã sao phòng chính diện với địa mà lão quỷ, lại phun ra một gụm máu tươi. Giờ phút này vẻ mặt làng hiện vẻ, tái nhật, càng lúc càng tái hơn. Ở cấp bậc đấu tông, mỗi một bậc trình lệch rất khó khăn vượt qua huống trì lão quỷ so với làng ước chừng lớn hơn 2 đến 3 cấp. Thấy tiểu Y Tiên lại tổ huyết, nhìn gương mặt đang tươi cười của địa ma lão quỷ, da mặt Tiêu Viêm run lên, con người đèn tối xuất hiện chút điên cuồng. Sau khi chậm rãi điều tiết hơi thở, một đạo hỏa diễm màu lâu liền từ từ phi đạo xuất hiện. Đạo hỏa diễm này chính là cấp được từ trong tay ba người phương ngôn lúc trước, hóa xích hỏa. Tuy không phải dị hỏa, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nếu có thể đem nó dung hợp vào tam sắc hỏa liên, uy lực vật lộ hỏa liên, chỉ sợ sẽ tới mức kinh khủng nhất. Từ trước tới nay, tuy làm như thế sẽ tạo ra một gần một lửa hóa sinh hỏa, nhưng so với sinh mệnh của những cái người ở đây thì không thể sánh bằng. Hừ, hít xong một hơi nóng bỏng, tiểu Viêm xuất hiện một tia điên cuồng hùng lệnh, cái đồ lão tập trùng nhà ngươi muốn chúng ta chết sao, dù phải chết ta cũng phải bắt người đi trước dẫn đường trong lòng xuất hiện ý nghĩ tàn nhẫn, Suốt cuộc kia viêm không chần chờ tâm thần vừa động, lập tức đem hỏa diễm mộ lâu bắt đầu dung hợp vào bên trong Tam sắc hỏa liên. Ngay khi hỏa sinh hỏa dung nhập vào Tam sắc hỏa liên, không gian tràn ngập tiếng ầm, ý, tiếng quát tháo, tiếng kinh hô liền hoàn toàn tiêu thất, một năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt đang từ từ sinh ra trong yên lặng. Chương 880 Hủy diệt họa Liên Hai bóng đen mơ hồ Ở cuối chân trời ấm ấm phát chạm Khi năng lượng kinh người bạo xuất ra Hai nhân ảnh cũng là bị lực vạn chấn Chấn lùi lại mấy bước Bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn Đợi đến khi hai thân ảnh bình ổn Thân người mới phát hiện Đó là Tô Thiên cùng Hàn Phong Đã lộ ra đại chiến kịch liệt Hai người sau khi trải qua một phén đổ máu, lúc này quần áo sách nát, đầu tóc dối tung, bộ dáng vô cùng chật vật. Tuy nhiên nếu cẩn thận quan sát, sau khi đỉnh tổ, hơi thở Tô Thiên càng lúc càng suy yếu. Hiện nhiên khi đại chiến cùng Hàn Phong một trận, hắn đã rơi vào tới Hạ Phong, tiện tay bồi đi vết máu trên miệng. Đại trưởng lão Tô Thiên chăm chú nhìn chăm chăm Hàn Phong, đứng đối diện đấu khí mênh mông nhộn nhạo quanh thân, mang theo tiếng gió dít gạo. Áo bào không gió mà lay động. Khắc khắc, đại trưởng áo Tố Thiên xem ra người quả nhiên là càng già càng yếu. Hạt phòng chậm rãi bình ổn thân mình, đấu khí trong cơ thể dung chuyển, ngẩng đầu cười chào phụng Tố Thiên, người cũng không khá hơn chút nào, chính mình đem dị hỏa xuất ra, nhưng bản thân cũng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa hồ có chút quá lời ác. Tố Thiên mặc dù đã lờ đi vài phần chất vật của mình, Nhưng dù sao, lão cũng đã là thành tinh, cứ khí trong lời nói vẫn là được vẻ nhẹ nhàng như trước. Da mặt run lên, khuôn mặt tươi cử của Hàn Phong vẫn tiếp tục suy trì như cũ sắt ý, trong hai mắt dày đặc tuôn ra như thủy chiều. Nếu như ta đem mọi người đánh bại trước mặt toàn bộ đệ tử nội viện, không biết người sau này còn dám đứng trước mặt bọn họ mà sợi học hay không nữa. Hàn Phong cười lạnh lẽo, tay chấn động mạnh. Đấu khí nóng cháy thứ cơ thể ùn ùn ngàn quách ra. Trực tiếp đem khí thế của Tô Thiên áp chế xuống, khí thế bị áp chế, Tô Thiên cãi nhíu mày, vất tay ngăn cản các trưởng cách đó không xa đang dục dịch chuyện thân, sau đó hít sâu một hơi, đấu khí trong quanh thân cơ thể bùng phát, cứ như là cơn lũ quấy ra, hắc hắc Tô Thiên lão gia, từ khi ta tiến vào Lâu tông chư sẽ được đấu trong cực giả nào, hôm nay liền đem ngươi là người đồng tiên đi." Hàn Phong cười giễu trợn, thân hình chợt trọng rãi bay lên cao. Khi đã lên cao chừng 10 trượng, bất chợt năng lượng trong thiên địa đột nhiên kịch động. Biến hóa xuất hiện đột ngột, làm cho Hàn Phong cả kinh, vội vàng hạ thấp thân hình vừa định tìm hiểu một luồng năng lượng mang tính hủy diệt mênh mông bỗng lặng yên xuất hiện trên bầu trời cảm thụ cổ năng lượng hủy diệt này, sắc mặt những người ở đây chốc lát trắng bệch, dưới cái lực lượng này dù là đố hoàng cường giả cũng cảm thấy linh hồn lan tràn một sự sợ hãi. Hàn và Tô lúc này thân thể cùng run rẩy, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt hồi hộp nhìn về phía lực lượng hủy diệt truyền tới, khi bọn họ thấy người tạo ra nguyên nhân trên liền chợt sắc hoàn toàn ngốc trệ, phiêu phiêu trên bầu trời, người thanh niên áo đen đang vẫy đôi cánh khắc rực trong suốt. Chói mắt tạo lên từng hồi sớm vang, chậm thấp không ngừng vang lên, điều khiến Tô Thiên Hàn Phong dại ra không phải cốt rực kia, mà đóa họa liền sực sỡ, chừng miệng bác đang trôi lội trước mặt tiêu viêm. đóa họa liền huyết sắc, sặc sỡ màu sắc so với lần trước, lồng đậm hơn rất nhiều, trông vô cùng mỹ lệ. Đoá họa liền mỹ lệ đó lại khiến cho Hàn Phong cùng Tô Thiên dâng một cảm giác e ngại và xét run tận đáy lòng. Bọn họ cảm nhận được trong họa diễm sạc sỡ đó ẩn chứa năng lượng khủng bố đến chừng nào. Đối mặt với cỗ lực lượng này, dù là cường giả đố tông, chỉ có một cách duy nhất là cảm giác tính sợ. Họa liên này quy lực sao có thể to đến vậy? Tô Thiên dùng sức luốt một cái lứt miếng. Hắn cũng biết tiêu viêm sở hữu một loại họa liên đồ kỹ quy lực không tầm thường. Hơn nữa tận mắt chứng kiến qua, chỉ là họa liên ngày đó so với hiện tại. Đúng là càng ngày cách biệt một trời một vực. Đối diện với Tô Thiên, khuôn mặt Hàn Phong cũng dạy ra sắc mặt biến đạo vô trừng. Hắn nhìn tiêu viêm hai bàn tay nắm chặt, sát ý trong nòng dâng lên mạnh mẽ. Nhưng trong khi đó, tiêu viêm khống chế họa liền sạc sỡ cảm nhận sát ý Hàn Phong, đưa đôi mắt lạnh lùng tắt trả lại. Và chạm với ánh mắt tiêu viêm, Hàn Phong trở giật mình, cảm giác như là rội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, làm hắn trở lên ngây ngốc, cứng ngắc, trong nòng mơ hồ một tia sợ hãi. Nếu họa liền sạc sỡ trong tay tiêu viêm ném về phía hắn, Hàn Phong biết hôm nay hắn tuyệt đối không còn đường sống. Giắt ý trong mắt tiêu tán. trên mặt Hàn Phong hiện lên lụ cười miễn cưỡng khó coi, sau đó run run đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Dù hắn biết họa liền sạc sỡ trong tay tiêu viêm, chủ yếu để đối phó với địa mà lão quỷ. Nhưng mà với cửu hận của hắn gây ra, nó không chừng lúc tinh thần hỗn loạn, tờ viêm lại đem cái thứ kia ném về phía hắn, chẳng khác nào hắn tự rước họa vào thân. Nhìn thấy ánh mắt lé tránh của Hàn Phong, gương mặt tái nhật của Tiêu Viêm cũng hiện lên nét tươi cười chào phúng. sau đó thu hồi tập trung người Hàn Phong. Ánh mắt rời qua họa lên sạc rỡ trước mặt, tuy nói hóa sinh họa không chân chính là dị họa, nhưng quy lực không ngề tầm thường. Và nữa trong quá trình dung hợp dị họa là họ hóa trộn đủ dạng biến hóa bên trong, từ đó sinh ra một loại năng lượng cực kỳ khủng bố, mà để cao chỉ là một ít xúc tác hóa sinh họa chính là vật thành tế tốt nhất. Đềm hóa sinh họa dung hợp vào Phật nộ hỏa liên, tự nhiên có nguy hiểm thật lớn. Từ lần dung hợp họa liên này diễn ra trong thời gian rất ngắn, tiêu diệm nhiều lần đứng giữa lần dành sinh tử, may mắn là hắn có linh hồn vừa xa luyện dược dư đồng cấp, Hơn nữa trình độ cân bằng dị họa lại là lô họa tuần bởi vậy mới hung hăng thành khát, cuối cùng thành công đềm hóa sinh họa dung hợp thành hoàn toàn trong Phật nộ hỏa liên tạo ra một cái hỗn uyển. Hủy diệt hỏa liên chưa từng có từ trước tới nay, uy lực càng là càng cường đại khủng bố. Thần là người chế tạo, nhưng đối với uy lực của gia hỏa này Tiêu Viêm không rõ ràng, thậm chí ngay tại thời điểm chế tạo hắn cũng bị loại lực lượng làm cho kinh hãi. Nếu có lực lượng kia thoáng dao động vượt quá tầm kiểm soát một chút, e rằng hắn là người đầu tiên bị độ tan xác. Hỏa trên tay được linh hồn lực lượng Tiêu Viêm khống chế. Nhưng chỉ miễn cưỡng duy trì Chỉ cần nhìn họa mang từ họa liên Không ngừng tỏa ra năng lượng ổn loạn Đủ biết việc chế tạo họa liên lần này không tinh tế Như lần vật lộ họa liên lúc trước Đương nhiên có thể duy trì hủy diệt họa liên cân bằng đến trình độ này Cũng là cực hạn của tiêu viêm Muốn tịnh tiếm thêm một bước Không phải là trình độ hiện tại tiêu viêm làm được Dù thế nào đi nữa họa liên cũng đã thành hình Hiện tại đến thời điểm năng lượng hủy diệt bạo xuất ra, dưới cổ năng lượng hủy diệt này, dù là địa ma lão quỷ chỉ có thể lầm vào khổ chiến, đưa tay lừng đoá hoa linh rắc sỡ lên cao, đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chậm rãi dừng trên người địa ma lão quỷ, lúc này đã định chiến, trên nét mặt tái nhợt Tiêu Viêm dần hiện lên nét âm trầm ngưng trọng. Cảm thụ ánh mắt Tiêu Viêm, sắc mặt địa ma lão quỷ trở nên khó nhìn, cánh tay run rẩy không kiềm chế hạ xuống. Đến sở khác này, lòng của hắn tuôn ra một kia hối hận, thật không nghĩ tới, tiểu tử tứ tinh đấu hoàng, mà lúc đầu hắn chỉ cần dơ một tay, có thể nhẹ nhàng giết chết, lại có thể bạo xuất ra lực lượng đáng sợ, nên hắn cũng cảm thấy bất an. yết hầu khẽ giật giật, địa bà lão quỷ há cái miệng khô khóc, anh âm khản khản nói. Lão phù sẽ rời nơi này ngay lập tức. Lúc họa liền xuất hiện, không gian xung quanh lầm vào yên tĩnh, thanh âm điệu lão quỷ truyền ra rõ ràng vào tai mỗi người, bất kỳ ai cũng nhận ra âm thanh can can. Ấn, chứa tràn ngập sự kiên tị sợ hãi, điều đó khiến cho mọi người lâm vào một cảm giác hoang đường, một cái cường giả còn đáng sợ hơn vị trưởng lão đội viện thần bí, lại vì đóa hoa liên trong tay kia viêm mà buông ra lời cam chịu. Từng ánh mắt dính chặt vào trong luồng năng lượng uy áp trên không truyền tới, từng ánh mắt nóng cháy nhìn vào dáng người gầy gò áo đen thứ này trong lòng đệ tử nội viện hình bóng đó không thể xóa nhòa. Có lẽ rất nhiều năm sau những học viên này sẽ có con đường riêng của bọn họ, nhưng bọn họ như nhau đem cảnh tượng cả đời khó gặp khắc sâu trong lòng. Tiến tuổi Ti Viêm giờ khắc này đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất của Đền Nam Học Viện từ trước tới nay. Ánh mắt không cảm tình nhìn địa ma lão quỷ, Ti Viêm hơi nghiêng đầu, Nhìn vẻ mặt tái nhợt của tiểu y tiên Tiểu viêm thoáng mỉm cười Lụ cười đó làm lòng Địa mà lão quỷ trầm xuống muộn rồi Nếu đã đến đây thì người không cần rời đi Thành ầm nhẹ nhàng như hoa tuyết Mang theo hạt ý trong câu nói Từ bốn phía Trên không viều đáng truyền xuống Họa liền sạc rỡ trong tay Bày ra hóa thành một đạo Họa mang thẳng tắt bắn về phía địa mà lão quỷ Những nơi họa mang đi qua Trong không gian hư vô xuất hiện Vô số khe nứt vặt vẹo không gian liệt vùng như là một kẻ thônn ph vệ giữ tợ lốt trọ những chướng ngại đường đi nhìn họa Liên lặng yên không một tiếng động lướt tới lồng tóc địa mà lão quỷ đột nhiên dựng thẳng quảng màng trong ánh mắt cỏ rụt lại trường 881 tản phá Hỏa Liên vừa rơii khỏi tay cứ sắc còn lại, trên mặt tiêu viêm cũng từ từ tán đi. Hắn kịch liệt ho khan một trận, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Với thực lực của hắn bây giờ, dùng hợp hủy diệt hỏa liên, hơi có chút lực bất tòng tâm, tuy rằng mạnh mẽ dung hợp thành công nhưng tạo thành phản phệ tương đối lớn với hắn. Nếu không phải cực kỳ quen thuộc với hỏa diễm, chỉ sợ là tính mạng đầu tiên mà hủy diệt hỏa liên lấy đi. Chính là tính mạng của hắn Lấy từ trong lạp giới ra mấy việc Dược hoàn, trực tiếp nuốt vào Cảm nhận được sự lực đàn Có tác dụng nhanh chóng Hắn mới thở vào nhẹ nhóm Ánh mắt gắt gào nhìn vào đó họa liền sạc sỡ Đàn xé sách không gian mà lao đi Họa liền sạc sỡ Không một tiếng động Cắt ngang qua không gian Kéo theo không gian địa liệt Tỏ lớn từ phía đằng sau Vẫn chưa có chút gì biến đổi một màn yến tĩnh này lại làm cho địa ma lão quỷ tê dại ra đầu. Hắn biết rất rõ, ngày hôm nay có thể là ngày mà sinh mạng hắn bị chôn vùi bởi trong tay một tiểu tử trẻ tuổi, thực lực chỉ tứ tinh đấu hoàng, thời khắc sinh tử, địa ma lão quỷ không dám tiếp tục chậm chễ. Hắn hít mạnh mẽ một hơi thật sâu, sắc mặt chuyển đỏ một cách quỷ dị. Chỉ nghe thanh âm TT vang lên, vô số đạo hành khí Màu đèn từ khắp lỗ trên nông ùn uồn kéo ra Tập trung trước thân thể Hơn nữa, trong đám khí đèn này Mơ hồ trộn lẫn từng viên hàn khí màu đỏ sợm Sự phát trộn đó Càng làm cho hàn khí đèn nhánh trở lên âm hàn Huyết hàn cực đống thiên Tiếng quát âm trầm Từ miệng địa mà lão quỷ truyền ra Theo tiếng quát Hành khí đèn nhánh bỗng nhanh chóng bạch trướng Chỉ ngấn ngủi trong chớp mắt Hóa thành một đám mây lạnh mẫu đèn khổng lồ ước trừ vài chụcượng trái lấp hoàn toàn thân thành địa ma lão quỷ đám mây đèn vừa hiện mạnh không dám xung quanh địa ma lão quỷ đột nhiên trở lên giá lạnh trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo băng tinh nhỏ bé quỷ dị xuống chỉ cần người nhạy cạo để biết được băng tinh này giữ nhiên gió hơi lứ nóng trong không khí tạo thành không ngờ đám mây lạnh của địa ma lão quỷ có thể đem nhiệt độ Hạ thấp đến trình độ kinh khủng đó, nhiệt độ thấp như là một gợn sóng lan tràn ra xung quanh, nhanh như tiềm điện. Trong chớp mắt, bên trong lụi viện gần như đã bị đa vào phủ bởi cái lớp bằng xương mỏng. Phần đông đệ tử bị đóng bằng, bắt đầu rưu dậy. Hơn nữa, sau một lúc kiểm tra một số người kinh ngãi phát hiện, dưới khí lạnh quỷ dị này, hay cả những người vận khởi đấu khí rất xuất hiện nhanh tình trạng đóng băng. Khí vận khủng bố này của địa ba lão quỷ, thậm chí ngay cả. Người vận dụng đấu khí cũng có thể đóng băng, không hổ là thất tinh đấu tông, thủ đoạn thật đáng sợ. Đừng nói những đệ tử này thực thực không quá mạnh mẽ. Ngay cả một ít cương giả ma bìm cốc cùng trưởng lão lội viện, giờ phút này sắc mặt đều tái xanh. Dưới cái ảnh hưởng của băng tinh đều là nghiến dàng thúc dục đấu khí, chúng đỡ lại. Cái khí lạnh khủng bố này. Ngày tại thời điểm đám mây lạnh đèn nhánh đang truyền lộ ra uy phong to lớn, họa liền sạc rỡ cắt ngàn không gian tiến tới. Họa liền đi đến đâu, đám mây lạnh liền kịch liệt, dao động dập sơn tới đó. Bị sức nóng thiếu đốt thành một cái luồng xương trắng bay lên, cuối cùng bị họa liền thiếu đốt hoàn toàn. Họa liền càng tiến sâu, sức nóng càng lớn, càng khiến cho nhiệt độ giá lạnh giảm xuống. Lúc này phần đông đệ tử lội viện mới cảm thấy dễ chịu một chút, cả đám đều ngập đầu lên, mở to con mắt nhìn vào họa Liên sạc rỡ vẫn như là vấn thạch rẽ ngang bầu trời, càng sắp sửa và chạm vào đám mây lạnh to lớn đen nhánh. Suy, dưới vô số ánh mắt chằm chú, họa liền cắt ngang chân trời, tạo thành một tràng tiếng rít gió phía sau, nhẹ nhàng tín vào bên trong không gian, đang tràn ngập tám mây lạnh màu đen liên ẩn chứa lực lượng hủy diệt sông vào đám mây đen màu đen khác chờ của mọi người không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa nào phát ra bên trong đám mây đèn chỉ có sự yên tĩnh quỷ dị thậm chí lớp mâyen ở ngoài không hề có chút dao động dù chỉ là một chút một màn mặc thành kỳ diệu nhất thời làm cho người ta quan khán xung quanh ngạc nhiên không thôi? Những người này nhìn thấy ngay cả khi tức là bọn họ đều cho rằng họ liền bị đám mây lạnh làm cho đông đặc trên bầu trời, sắc mặt tổ bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng, vội vã buông tiếng toàn quát chọi tay vang vọng dồn dập trên bầu trời nội viện. Nội viện trưởng lão lui, tất cả đệ tử cấp tốc làm xuống mau. Dưới tiếng quát to, tổ lập tức vội vàng bắn người về phía sau. Các nội viện trưởng lão thế thế váng sự sốt trong giây lát, cũng vội vã lùi về phía sau những đệ tử Lôi Viện đang đứng trên mặt đất bởi vì ngay thương Tô Tiên rất uy nghiêm khẽ Khai... lên ngay sau khi tiếng quát lớn của hắn, cơ hồ như một loại vạn sát tức thời tất cả nằm rạp xuống đất vì thế trên mặt đất bên trong Lôi Viện khổng lồ từng trường đang có vô số thi thể ngay lúc lùi về phía sau gương mặt xinh đẹp tiểu Thiên cũng biến đổi nàng đồng dạng cảm nhận được bên trong đám mây đen nhánh kia đột ngột xuất hiện cỗ cổ... Lực lượng quỷ diệt đáng sợ, thân hình của làng, cấp tốc lé ra, xuất hiện bên cạnh tự nhiên, bàn tài ngọc, cuốn chặt người tự nhiên lùi về sau nhanh như chớp Cùng là bọn chạy chối chết ngoài tốt thiên, còn có cường dạng vào viêm cốc, cảnh tượng diễn ra bầu trời vô cùng quái dị. Tất cả mọi người như là diễn cảnh chạy nạn, ai lấy đều liều mạng, tìm mọi cách, để cho chính mình là người đầu tiên rời gọi phín chiến trường này. Chỉ chốc lát sau, khi tố tiền đưa lời cảnh báo đá mây đèn lặng. Nhánh đen, đàng hiền tĩnh bỗng rung nhẹ nhẹ, rồi một loạt tiếng động chầm tấp vang lên, khảm sầu vào trong linh hồn của những người đang có mặt ở đó, làm cho chống ngực mọi người. Độ liên hồi, một luồng uy áp đáng sợ khác thường tuôn ra, làm tên tay trần của tất cả mọi người không tự chủ run dậy. Ấm Ấm, nhanh tạt ra. Thành âm chậm thấp vang lên, đám mây lạnh màu đen mạnh mẽ bốc lên cao. Bên trong thoáng ẩn hiện một màu sắc sặc sỡ, một cột khói lượm khổng lồ ước chừng trăm trượng. Từ trong đám mây đen, âm chậm vun trào ra, tại lời cột khói lửa phơn ra. Bầu không khí đang bị khối bằng tình màu đen làm cho cô đọng cũng bị tàn giã hoàn toàn, không hề có chút kháng cự. Cột khói lửa sạc sở khổng lồ trăm trượng, bộc phát. đến tận trời, một vài cường giả bao bìm cốc chậm chân chạy trốn, trong những mắt bị thiều đốt thành hư vô, ngay cả một chút trò bụi cũng không còn. Nhìn sóng lửa kinh khủng, những người nhìn chân chạy thoát lúc lẫy, mới tái nhợt mặt mũi, vỗ vỗ ngực cảm thấy may mắn mình phản ứng nhanh. Cột lửa mạnh mẽ lan rộng, làm cho vài tòa kiến trúc của nội viện sập đổ tới tạng. Gần ngàn mét rừng dập bên ngoài nội viện Trong chốc lát bị sàn thành một vùng đất bằng phẳng, trên mặt đất không còn tồn tại thứ gì. Còn có một đột sóng lửa lửa, cẩn thận, màu rời ra thêm một chút. Nhìn đợt khói lửa tạo thành lực phá hoại đáng sợ đến vậy, thân hình Tô Thiên một lần nữa không tự chủ nghe thấy run dậy, vội vàng quát lên. Nghe tiếng quát Tô Thiên, tất cả cường giả đều liều mạng chạy về sau, kích cục. Những cường giả ma viêm cốc bị ngọn lửa cắn nuốt chính là tấm gương trước mắt vị cuốn vào ngày cả cho bụi cũng không còn tôi tìm lùi về phía sau ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chiến trường bên dưới nội viện tất cả nơi đó vẫn còn không ít đệ tử đang hiện diện lập tức ánh mắt trở liền tái nhật vội vàng quát tất cả đệ tử màu tìm nơi ẩn nấp tránh nặng tiếng quát tu tiên vừa dứt nội viện nhất thời lớp học tình cảnh khốn loạn vô số đệ tử tìm nơi chợ chốn Ấn nấp cho riêng mình Bọn hắn cũng hiểu Bọn liên khủng bố trên bầu trời kia Không nằm trong khống chế tiêu viêm học trưởng được nữa Lần bạo xuất này Nếu năng lượng kinh khủ đó mà tăng lên Hè rằng toàn bộ nội viện sát bằng thành bình điện trong nháy mắt Lời nhắc nhở tô thiên đã hơi muộn màng Ngày lúc Trong nội viện lâm vào cảnh hỗn loạn Cột sáng sạc rỡ trong đắng mây đen Tưởng chừng đang dần dần ảm đặm Bỗng chợt bùng lộ lời phía chân trời Dù cách xa hàng trăm rộ Cũng có thể thấy được cột sáng bốc cao tận trời xanh, hoặc khắc cột sáng bắn lên không trung, một quả cầu khổng lồ ước chừng 20 trượng, từ trong đám mây, mẫu đèn từ từ bay lên cao, lực lượng hủy diệt bên trong hỏa cầu, làm không gian trở lên có chút vặn vẹo, trong mơ hồ còn xuất hiện không gian liên vùng. Thoáng dừng lại, phút chốc, quả cầu khổng lồ tiếp tục dừng cao, đồng thời phóng tích ra nhiệt độ khủng bố cùng với lực lượng hủy diệt bên trong. Tất cả mọi người đang có mặt kể cả là tiêu viêm người tạo ra họa cầu sắc mặt trở lên trắng chợt quả câu nửa này mà lộ chỉ sợ nội viện cùng trắng dặp đường kính xung quanh trong khoảng khắc tiền biến mất tại sao họa liền lại trở nên kinh khủng đến vậy từ viêm hoàn toàn không biết hắn sau khi phóng họa liền trong đám mây loại màu liền hoàn toàn bất đi khống chế biến hóa kinh khủng lúc đó có lẽ vì nhiệt đã Cực hàm và chạm lẫn mà sinh ra, đi khống chế, biến hóa kinh khủng lúc đó, và chạm lẫn nhau, mặc kệ nguyên nhân gì, giờ phút này họa cầu không còn nằm trong phạm vi khống chế tiêu viêm. Nếu nó tùy ý lộ tung, tất cả đệ tử nội viện e rằng tan thành cho bụi thì cốt vô tồn, khi đến kết cục đó, mặc dù là tiêu viêm cũng phải xét lạnh tận đáy lòng, sự việc phát triển đến mức này đã không còn chuyện nhỏ nữa rồi. Hít một hơi trong mắt Tư Viêm bắn ra một tia kiên quyết, từ lạp sớn lắm, lấy một đống là hạt dược, sau đó hung hăng ném trong miệng, cảm thụ dược lực, lực bắt đầu mạnh mẽ phát huy tác dụng, Tư Viêm cố kìm nén cảm giác kinh mạch đang bị bành trướng, phun ra một ngụm máu tươi trong lòng bàn tay, dù thế nào đi nữa, hỏa cầu xuất suất thiếu viêm tạo ra, Tùy tạm thời mất đi khống chế nhưng Tư Viêm vẫn có biện pháp khống chế nó một lần nữa, dù phải chẳng giá cho việc này tương đối to, nhưng mà sau này Tỉnh dưỡng 1 năm Tính lực lượng 5 đến 1 năm Khó có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong Trong hoàn cảnh này Đã không có cách lựa chọn khác Phản tay nhuộm máu tươi chậm rãi Triển khai thủ ấn Đôi mắt đèn nhánh của tiêu viêm Cũng dần dần xuất hiện từng tia tơ máu Thủ ấn tiêu viêm càng biến ảo Cảm giác kinh mạch bành trưởng kịch liệt Càng thêm sâu sắc Ngay tại thời điểm tiêu viêm chuẩn bị liều mạng Trật đôi đồng tử đang gắt cao Nhìn họa cầu lại hơi có rút lại Bởi hắn phát hiện bên cạnh họa cầu Hai đạo dân lạnh Giả nua áo bảo cho Đang chậm rãi hiện ra một cách quỷ dị